Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Ngày trước, thực sự đã không còn nữa sao? Không phải anh chờ mong trải qua 7 năm dài, cô vẫn còn là người con gái luôn đơn phương tưởng nhớ anh, bị anh vứt bỏ tại Đài Loan ngày trước đi. trầm tĩnh nhíu mày một cách nghiêm túc, thực sự không thể chịu đựng nổi người đàn ông tự cao tự đại này. Em không hiểu anh muốn nói gì. đình Vũ, năm ấy tại sân bay, em từng nói rằng em sẽ chờ đợi anh. Chính anh là người không muốn em chờ đợi. Anh nói sự chờ đợi của em sẽ mang đến áp lực cho anh Anh đến nước Mỹ Ngay cả điện thoại cũng không gọi về cho em lấy một cuộc Anh mong muốn em phải làm thế nào đây Anh muốn gọi Mạnh Đình Vũ tự động giải thích Anh đương nhiên nghĩ muốn gọi điện cho em Chỉ là Anh bỗng dừng đột ngồi dừng lại Chỉ sợ khi anh gọi về Nghe được tiếng cô cầu xin anh Lại nhịn không được mà từ bỏ tất cả Quay về Đài Loan Anh không phải là không muốn gọi Mà là không dám gọi Cô có thể hiểu không? Anh trần trừ nhìn cô, ánh mắt loàng thoáng một tia khẩn cầu. Nhưng cô lại bững bỉnh chọn lựa không để ý đến. Hiện tại, nhắc lại việc này cũng không để làm gì. Em nói rồi, chuyện của quá khứ cứ để cho nó trôi qua đi. Thực sự mọi chuyện đã là quá khứ sao? Chỉ ít, tình yêu của anh đối với cô chưa bao giờ trôi qua như quá khứ. Anh vẫn còn yêu em. Anh kiên định tuyên bố làm chấn động trầm tĩnh. Cô hoảng hốt không thể tin vào chính lỗ tai của mình Anh vừa nói cái gì? Anh nói Anh vẫn còn yêu em Một là không làm Đã làm thì phải làm đến cùng Mạnh đỉnh vũ hiện tại Bất chấp mặt mũi của người đàn ông Biểu lộ một cách đơn giản Thực ra lần này anh trở về Là muốn cùng em kết hôn Kết hôn? Cô há to miệng vì kinh ngạc Đầu anh bị sao à? Anh mỉm cười chua chát Anh rất nghiêm túc Vì sao? Cô nhìn anh chằm chằm, trong lòng bỗng xuất hiện một tia lửa giận. Bởi vì anh suốt cuộc đã thành công trong sự nghiệp, cho nên cũng đã tới lúc phải lập gia đình rồi, phải không? Người đàn ông này đến tột cùng, có hiểu hay không? Cắt ngang hai người bọn họ hiện tại là cái gì? Chính là thời gian 7 năm, không phải là một đêm thất tịch hàng năm như ngưu làng và chức nữ. Em không thể cùng anh kết hôn. Cô tuyên bố không có cách nào ngăn được chút phẫn nộ trong lời nói của chính mình. Tại sao không thể? Anh cố chấp hỏi, không muốn chấp nhận sự cự tuyệt của cô. Cô lạnh lùng nhìn anh. Anh qua về Đài Loan là muốn tìm về Trầm Tĩnh ngày trước. Cô ấy đã không còn nữa. Vẫn là em, mặc kệ là trước kia hay hiện tại, em vẫn là Trầm Tĩnh. Cô không phải là cô của trước kia nữa, vì sao anh không hiểu? Cô hít sâu, kiên quyết đem mọi chuyện nói một cách rõ ràng. Có thể anh đối với chuyện 7 năm về trước rất hối hận, nhưng em thì không, em rất thích cuộc sống hiện tại. Có thể người anh yêu chính là trầm tĩnh của trước kia, không phải là em. Anh không nói câu nào nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm. Đôi mắt cô vì có lửa giận mà thật sáng như anh sao, đôi mái vì bực bội mà phớt hồng. Đôi môi đỏ mọng như một đóa hoa, dù run run nhưng cũng rất bất khuất. Cô đang rất giận, nhưng tức giận đến rất đẹp. Ráng vẻ sinh động so với vẻ lạnh lùng đạm mặt trước kia càng đẹp hơn nhiều và cũng làm mê người hơn. Anh tình nguyện thấy cô tức giận cũng không muốn nhìn cô tỏ ra vẻ mặt không vui, không buồn đối diện với anh. Anh bỗng nhiên nghiêng người về phía trước, bá đạo làm càn, nắm giữ lấy chiếc cằm đang hếch lên với vẻ kiêu ngạo kia. Thời gian trong nháy mắt như ngừng lại, không trôi về phía trước mà cũng không lùi về phía sau. Dường như thời gian đang xấu hổ ngừng lại nhìn một người đang hôn trộm đôi môi của người khác. Thẳng qua một lúc lâu, thời gian như mới nhớ lại nhiệm vụ của chính mình, tiếp tục đi tới. Mạnh bình vũ chậm rãi buông cô gái đối diện mình ra. Thân thể mềm mại của trầm tĩnh bỗng cứng ngắc. Không hề động đậy trong chốc lát. Một lúc sau, cô bỗng nhiên cầm chiếc khăn, nhẹ nhàng chùi miệng. Sau đó thanh lịch mà đứng dậy. Anh thanh toán tiền cho bữa cơm này. Cô đem hóa đơn đẩy về phía anh. Không được sự đồng ý mà hôn trộm em, Ít ra anh cũng nên mời em ăn một bữa cơm Xem như là bồi thường Nói xong cô thông thả cuột lại mái tóc đen của mình Cũng không quay đầu lại mà nhanh chóng rời đi Để lại anh ngồi bất động Tại nơi này Còn tay nhẹ nhàng đụng vào miệng mình Kinh ngạc nhớ lại hương vị tuyệt vời lúc nãy Khi mời anh chạm vào đôi môi cô Anh lại đến Anh ta đang muốn làm gì Trầm tĩnh Tức giận nghĩ Tay vén một góc màn cửa sổ Nhìn về phía cột đèn đường nơi đó có một người đàn ông không mời mà đến. Đây là lần thứ ba trong tuần cô thấy anh đứng đấy. Hai lần trước là vào buổi tối, mà hôm nay thứ bảy, anh đến vào buổi sáng sớm. Rốt cuộc anh có ý gì? Suốt... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.